Dám ở nơi này đánh nhau sao? Còn không ngừng tái lái? Dài tướng lĩnh mặc giáp bạc nhanh chóng đạp không mà đến, đang muốn ra tay ngăn cản. Ngạc nhiên phát hiện ra, ẩu đá ở trên không thần đô, thế mà lại là lại bộ thị lan cùng trung thư xá nhân Lý Mộ, nhất thời không biết xử lý ra sao. Nếu là hai tu hành giả, dám ở thần đô đấu pháp, đã sớm bị bọn họ bắt rồi. Nhưng mà hai vị trọng thần trong triều này rốt cuộc bởi vì sao? Lại trước mặt nhiều người dân như vậy mà đánh nhau to, trung thư xá nhân Lý Mộ còn tốt, chỉ là tóc còn chút hỗn độn, lại bộ Thị Lan, Trần Kiên, sớm mặt mũi bầm dập, chật giật không chịu nổi. Nhìn mấy cái tướng lĩnh cấm về thủ vệ, thần đô chạy tới, Lý Mộ không để cho bọn họ khó xử, dừng động tác, lặng lặng lơ lửng trong không trung. Lại bộ Thị Lan ôm cô mắt xanh đen, nối giận đến cực điểm, các người còn thất thận làm cái gì, không bắt hắn lại triều thần ẩu đả cấm vệ không có thể xử lý một tướng lĩnh nhìn hai người nói hai vị đại nhân vẫn là theo chúng ta đến trước mặt của bệ hạ nói đi vừa nghe thấy hai chữ bệ hạ trong lòng của lại bộ thị lan lợp bờ một cái sau khi mà cân nhắc lợi hại nghiến răng nói thôi bệ hạ bận trăm công ngàn việc cái loại việc nhỏ này vẫn đừng có quấy rầy bệ hạ bản quan cùng với lý đại nhân có một chút hiểu lầm thêm phiền toái cho mấy vị rồi lại bộ thị lan rõ ràng là người bị hại gã không có muốn trì cứu mấy tướng lĩnh không có muốn thêm chuyện đang muốn rời khỏi lý mộ sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói hiểu lầm hả họ trần ngươi đoạn con đường tu hành của ta còn muốn cứ thế là xong sao đi theo ta đi gặp bệ hạ đi thấy lý mộ hiển nhiên không có từ bỏ ý đồ mấy tướng lĩnh cấm vệ cũng to đầu một trận ngươi cầm đầu cân nhắc một phen nói hai vị đại nhân đi thôi. Tuy là bọn họ không có muốn nhiều chuyện, nhưng mà cái loại chuyện này chỉ cần có một người không nhả miệng, bọn họ nhất định phải xử lý. Nếu không, chính là thất trách. Chỉ là khiến cho bọn họ có thể khó lý giải là lại bộ thị lan đã bị hại, tính bỏ qua, đầu sỏ gây nên ngược lại không buông tha. Thượng Dương Cung, Chu Vũ đang nghe quan viên tam tỉnh báo cáo triều sự. Mai đại nhân từ bên ngoài đi vào, sắc mặt cổ quay nói. Bệ hạ, Lại bộ Tạ thị Lan Trần Kiên cùng trung thư xá nhân Lý Mộ cầu kiến. Chu Vũ nói: Tuyên rất nhanh hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Đầu tiên đi vào chính là Lại bộ thị Lan Trần Kiên, quần áo hỗn độn, quan phục không có chỉnh tề, mũ quan nghiêng lệch, trên mặt chỗ xanh chỗ tím. Các quan viên không khỏi kinh hãi, đương đương là Lại bộ thị Lan cương giả tạo quá cảnh, sao thành cái bộ dạng này?" Trần Kiên đi vào đại điện liền đi phẫn nói Bệ hạ Lý mộ lướt qua Trần Kiên Bước nhanh đi vào quỷ quốc nói Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần Lại bộ thị lan ngẩn ra tại chỗ ngơ ngát nhìn Lý mộ Miệng mở ra, chưa có nói ra lời nào Gã đã làm quan nhiều năm rồi Chưa bao giờ gặp kẻ vô sĩ như thế Trước mặt của bệ hạ Hắn thấy mà ác nhân cáo trạng trước Không đợi cho Lý mộ mở miệng một lần nữa Gã lập tức nói Bệ hạ trung thư xá nhân Lý Mộ Trong mắt không có kỹ cương ẩu đả trọng thần của triều đình Xin bệ hạ nghiêm trị Để mà nghiêm luật pháp Trong điện đại thần tam tỉnh dậy mới biết Thì ra lại bộ bị thương Là do Lý Mộ Nhưng mà xem ra cái bộ dáng Lý Mộ vừa rồi Bọn họ con tướng lại bộ thị Lan Làm gì Lý Mộ chứ chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ hỏi Lại bộ thị Lan nói Có thật hay không Lý Mộ nói Thần ra tay có nguyên nhân, xin bệ hạ xét rõ. Chu Vũ hỏi, nguyên nhân gì cũng không phải nguyên do ngươi ẩu đả trọng thần trong triều sao? Lý Mộ ngẩng đầu nói, mùng 10 tháng 10, Lại Bộ Tả Thị Lan Trần Kiên ở Lại Bộ đã dùng lời lẽ làm nhục đối với thần, khiến thần sinh ra tâm ma, thần khẩn cầu bệ hạ tái hiện hình ảnh ngày đó đi. Chu Vũ phất tài đánh ra một luồng ánh sáng màu trắng, đến đầu của mọi người trong điện, có hình ảnh hiện ra trong hình ảnh lý mộ đang muốn rời khỏi lại bộ lại bộ thị lan bỗng mở miệng lý đại nhân có lẽ còn không biết lý phủ người ở bây giờ chính là phủ đệ của tên tội thần kia một ngày trước khi mà ngươi kết hôn chính là ngày dỗ của cả nhà tội thần đó không biết người cái đêm động phòng có nghe được quỷ hồn của nhà bọn họ gào rống hay không vậy thấy một màn này sắc mặt của lại bộ thị lan tái nhợt đi Các quan trong điện cũng rốt cuộc biết vì sao mà lại bộ thị lan có kết cục như thế. Mặc dù là người thường kết hôn cũng phải tìm cái mở đầu cho tốt, phi thường kiên kỵ có người nói lời điềm gỡ. Ở một ngày sau khi mà người khác kết hôn, mở lời làm nhục như thế, cái loại chuyện này người nào có thể chịu được. huống chi, loại nhục nhã này còn khiến đương sự sinh ra tâm ma. Cái này ở trong giới tu hành, Chỉ sợ không phải là một chuyện ẩu đả một trận thôi. Phá đường tu cảnh của người ta... Đây là thù lớn không chết không ngừng. Chú Vũ nhìn lại Bồ Thị Lan hỏi... Người còn gì để nói không? Lại Bồ Thị Lan dỗ dàng giải thích... Là là thằng lúc đó hồ đồ thôi. Chú Vũ lạnh lùng nói... Hồ đồ không phải là lý do cho người phá đạo tâm của đồng nghiệp chứ. Lại Bồ Thị Lan dỗ dàng quỳ xuống rung giọng nói... Bệ hạ, thứ tội chu vũ thản nhiên nói lại bộ thị lan trần kiên sĩ nhục đồng nghiệp hậu quả nghiêm trọng đức hạnh có thiếu sót tạm thời cách chức một tháng phạt bổng nửa năm quân thần trong điện nhìn lại bộ thị lan một cái trong lòng thầm than trần kiên người này thật sự không có một chút nhãn lực lý mộ là sủng thần của nữ hoàng ở dưới tình huống bản thân của trần kiên đuổi lý lại còn dám kéo lý mộ mà gặp bệ hạ chứ chẳng phải là chui đầu vô lưới sao Quang viên tạm tĩnh còn cần phải báo cáo, nữ hoàng sau khi mà xử xong vụ án của Lý Mộ và Trần Kiên, hai người liền đi ra Thượng Dương Cung. Nỗi nhục hôm nay, ngày sau tất báo. Trần Kiên nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng, lấy tay áo che mặt vô dàng rời khỏi. Lý Mộ chậm rãi đi ở trong cung, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Hắn cùng Lý Nghĩa có duyên cùng nhà, dựa theo ý tưởng ban đầu của hắn là bàn bạc kỹ hơn. Từng bước một, mưu tính, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lật lại các bản án cho lý nghĩa, trả cho gã trong sạch. Như vậy có thể mang ảnh hưởng đối với triều cục hạ đến mức nhỏ nhất, cũng sẽ không có thêm quá nhiều phiền toái cho nữ hoàng. Về phần người mà tạo thành mấy cái vụ án này, hắn chỉ có thể hết sức bảo vệ cho nàng một mạng. Mặc dù cuối cùng không thành công, hắn cũng đã làm thứ hắn nên làm. Về việc này, hắn không có cầu gì khác, chỉ cầu an lòng. Đây là cách làm lý trí nhất. Chương 574 Biện Pháp Nhưng ở lúc nhìn thấy một bóng người kia trong xe chở tù, cái gì lý trí, cái gì là kế hoạch đều đã bị hắn dứt lại sau đầu. Bước đầu tiên hắn bây giờ phải làm chính là mang Lý Thanh từ hình bộ dời ra. Hình bộ mặc dù có chú trọng, nhưng mà chú trọng vừa dặn là kẻ Lý Mộ không tính nhiệm nhất. Lý Mộ rất rõ, ngay tại vừa rồi Chu Trọng thật ra đã dứt bỏ nàng. Trong lòng của Chu Trọng chứa một ít thứ gã cho rằng càng thêm cao thượng. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt của Lý Mộ có thể tín nhiệm chị của Trương Xuân, quyền lực của Tông Chính Tự ở đoạn thời gian trước một bước mở rộng rồi. vụ án của Hình Bộ và Đại Lý Tự có thể quản, Tông Chính Tự có thể quản, vụ án Hình Bộ cùng với Đại Lý Tự không quản được, Tông Chính Tự cũng có thể quản. Lý Mộ về Trung Thư tỉnh trước lấy thân phận của Trung Thư xá Nhân khởi thảo một phần công dân. Sau đó hắn bảo Mai Đại Nhân xin chỉ thị của nữ hoàng tạm thời cắt ngang quan viên tam tỉnh báo cáo công tác. Ở trên công văn này đóng lên ấn của nữ hoàng. Sau đó hắn tới tông chính tự giao công dân cho Trương Xuân. Bảo hắn mang Lý Thanh từ hình bộ đưa tới tông chính tự. Hình bộ cùng với tông chính tự đều là đảng cũ khống chế. Nhưng mà trong tông chính tự ít nhất có Trương Xuân, hình bộ chu trọng lấy được công văn, nói với hình bộ lang Trung, mở ra thiên lao. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền từ hình bộ chạy ra, chậm rãi đi vào trong cung, hướng về phía tông chính tự mà đi. Tông chính tự xử lý đều là trọng thần trong triều là con em hoàng tộc, cần nhắc đến tôn nghiêm của bọn họ, phòng ngừa khi mà áp giải nhân vật quan trọng đi đường, bị dân chúng ném rào ném trứng. Xe chở tù của Tông Chính tự là xe ngựa cải tạo, phong bế, hơn nữa còn là bí ẩn. Trong Tông Chính tự, Thọ Dương nằm trong sân Tông Chính tự, vội nắng, nhìn một chiếc xe ngựa tiến vào Tông Chính tự hỏi: "Lại có người nào phạm tội rồi sao?" Phong tự thừa ngồi bên cạnh quạt gió cho hắn nói: "Là con gái của Lý Nghĩa, nghe nói ở bên ngoài giết chết năm quan viên đã bị cung phụng ty bắt về Thần Đô chờ thẩm phán." "Lý Nghĩa hả?" Thọ Dương nheo mắt, tựa như râm vào hội ức. Phong tử thừa nói, chính là Lý Nghĩa hơn 10 năm trước, ở thần đô quậy rất là lợi hại luôn. Về sao đã bị tịch thu gia sản, xử tử cả nhà, không ngờ con sót là một người. Lý Nghĩa mười mấy năm trước, Lý Mộ bây giờ, họ Lý này, sao mà điều không dễ chọc giấy. Nói một chút, gã nghĩ đến một chuyện nói với Thọ Dương. Dương già, ngay quản trương xuân kia một chút, không biết hắn nghĩ như thế nào. Phòng giam cho con gái của Lý Nghĩa kìa, bố trí như là phòng kết hôn vậy. Không chỉ chọn một gian rộng lớn nhất, còn an bại cho người ta từ trong ra ngoài đều quét tước một lần. thay giường lớn, đệm chăn hoàn toàn mới, còn có gương cùng với đài trang điểm nữa. Hắn mang phạm nhân giam giữ chung quanh cái phòng giam đó. Tất cả đều nhốt ở nơi khác. Ở bốn phía cái phòng quanh á, treo mạnh, đầy nào phải tới tông chính tự để mà ngồi tù. Rõ ràng tới là làm thiếu nãy nãy đó. Bộn dương chỉ muốn an ổn phơi nắng thôi, Ngươi nói lời thừa sao mà nhiều vậy? Thọ dương trưng mắt nhìn hắn một cái nói, Ngươi nhàn rỗi lắm rồi có phải không? Ngươi nếu mà có rảnh, không có chuyện gì, Thì mang cái bô nhà xí cọ hết đi, Đừng ở chỗ này mà phiền ta chứ. Phong tử thừa ngạc nhiên nói, Dương gia, Thọ dương cãi giận nói, Đi máu. Nhà xí tông chính tự, Phong tử thừa buông bực cọ bô Trong sân, thọ dương nằm trên ghế xích đu, hai cái tay gối trên sau đầu thở dài nói, Đáng tiếc, người trẻ tuổi sao mà lại xúc động như vậy chứ? Đại lao của tổng chính tự, Trương Xuân đứng bên ngoài phòng giam lắc đầu nói, Không ngờ Lý Bộ Đầu lại là con gái của Lý Nghĩa đại nhân, bản quan năm đó cũng cực kỳ là khâm phục đối với hắn. Lý Mộ nhìn Trương Xuân nói, Đầu Nhi tạm thời là kính nhờ ngươi rồi. Trương Xuân nói, Yên tâm đi Chỉ cần nàng ở tông chính tự Không có ai dám động vào nàng đâu Gã nhìn về phía Lý Mộ Người tính làm sao bây giờ Mặc kể là muốn bình quan cho Lý Nghĩa đại nhân Hay là muốn thoát tội cho Lý Thanh Điều không có đơn giản như vậy đâu Trước mắt mà nói Chuyện của Lý Thanh Tự nhiên Lý Mộ quan tâm nhất Cũng là khẩn cấp nhất Nhưng mà muốn cứu Lý Thanh Nhất định phải lật lại bản án cho phụ thân của nàng trước Nếu thân phận của Lý Nghĩa Vẫn là một gian thần không đồng với địch phản quốc Như vậy cách làm của Lý Thành Chính là hoàn toàn đã kết cùng trả thù Nàng giết hại mệnh quan của triều đình Theo luật phải xử cực hình Lý Mộ cố ý cứu nàng Chính là đối kháng luật pháp Chính là dược lên trên luật pháp rồi Như vậy hắn cùng những kẻ hắn kinh thường Có gì khác nhau đâu Nhưng mà nếu thân phận của Lý Nghĩa Là một trung thần Một lòng vì nước vì dân Lại gặp tiểu nhân hãm hại chịu khổ diệt môn con gái của hắn báo thù cho cả nhà chết quan mặc dù là vi phạm luật pháp nhưng mà lại có được đại nghĩa dưới điều kiện tiên quyết triều đình mất đại nghĩa trước pháp ngoại cũng có thể khoan dung dù sao bốn đại bộ chủ sự kia đều là hung thủ trực tiếp mưu hại lý nghĩa dù hãm quan to tứ phẩm của triều đình dẫn tới cả nhà hắn đã bị giết quan bốn người này vốn chính là tội chết Dưới tình huống như vậy, Lý Mộ có một chút cơ hội để mà cứu Lý Thành. Mà điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, hắn phải lật lại bản án trước cho Lý Nghĩa. Lý Mộ đi tới phòng giam trước mặt, xiên xích trên người của Lý Thành đã được tháo xuống, pháp lực cũng đã được giải phòng. Lý Mộ đi đến bên người của nàng ngồi xuống nói, đưa tay cho ta. Lý Thành chậm rãi, đưa tay cho Lý Mộ, trên tay của hắn mát ra ánh sáng vàng như quà chậm rãi tiếng vào thân thể của Lý Thành, Lý Mộ nói: Ta không có thể lập tức cứu ngươi ra ngoài, có thể phải quỷ quyệt người một thời gian ở nơi này trước đi. Lý Thành nhìn quanh nói: Đây là cái phòng tốt nhất, ta từng ở đó. Lý Mộ nhìn nàng nói: Yên tâm, ta mau chóng điều tra rõ cái việc năm đó, trả lại cho Lý Đề Nhân sự trong sạch. Lý Thành kệ lắc đầu nói: Ta bây giờ mới rõ cái thứ phụ thân muốn. Không phải là báo thù, ông đã cùng chu thúc thúc, có chuyện càng thêm quan trọng phải làm. Ta hy vọng, ngươi có thể giúp phụ thân, hoàn thành chuyện ông lúc cuộc sống chưa có hoàn thành. Đừng có gì ta, mà quỷ tiền đồ của ngươi đó. Lý mộ mỉm cười nói, trẻ con mới sẽ làm ra lựa chọn, ta lựa chọn hai cái điều muốn mà. Hắn nhìn vào trong mắt của Lý Thành nói, một việc trước đã có người đi làm rồi. Nếu không phải cứu người như vậy cái chuyện đó Đối với ta không có bất cứ ý nghĩa gì Để chú trọng đi hoàn thành Giấc mộng của hai người bọn họ đi Cùng lắm ta mang người về phù lục phái Thần đô này chúng ta Không ở lại nữa Hả? Lý mộ vừa dứt lời liền nghe được tiếng của Mai Đại Nhân Hắn quay đầu Nhìn thấy nữ hoàng cùng với Mai Đại Nhân Đứng ở cửa Nữ hoàng thản nhiên nhìn hắn một cái Xoay người rời khỏi Chương 575 Biện Pháp Mặt thấy Mai Đại Nhân điên cuồng nhảy mặt đổ hắn Lý Mộ nhìn về phía Lý Thành nói ta đi ra ngoài một lát Sau khi trấn an xong Lý Thành Lý Mộ dội dàng ra khỏi tông chính tự Lại không còn nhìn thấy nữ hoàng Hắn chạy chậm đến cửa cung trường nhạc Mai Đại Nhân nhìn nhìn trong điện Cho hắn một cái nhảy mắt Lý Mộ chậm rãi đi vào trong điện Nhìn nữ hoàng đưa lưng về phía hắn Nhỏ giọng nói Bệ hạ chu Vũ thẳng viên nói Ngươi còn tìm Trẩm làm cái gì Về phù lục phái của ngươi thôi Làm đệ tử đời thứ hai của phù lục phái Cao cao tại thượng So với làm thần tử của Trẩm Tốt hơn rất nhiều đó Trấn an xong một người Lại phải trấn an một người khác Lý mộ hận là không thể giả cho mình vài cái nữa Trên mặt của hắn Nặng ra một nụ cười nói Bệ hạ Đây là nói đi đâu vậy, thần còn chưa có báo đáp ơn tri ngộ của bệ hạ, sao có thể rời khỏi thần đô chứ. chu Vũ thản nhiên nói, ơn tri ngộ của Trẩm, ở trong lòng của người, chỉ sợ còn chưa bằng tùy tiện một nữ nhi nữa. Lý mộ chậm rãi nói, nàng không phải là nữ tử tùy tiện gì. Nếu là không có nàng, thần sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi, bây giờ không có khả năng đứng ở trước mặt của bệ hạ. Hắn ngẩn đầu nhìn nữ hoàng nói, Thần muốn thỉnh cầu bệ hạ một sự kiện chu Vũ đưa lưng về phía Lý Mộ Trên mặt lộ ra một nét buồn bực Cơn giận của nàng vừa rồi còn chưa có tan Hắn ngược lại bắt đầu cầu nàng sau Nàng hít thật sâu hỏi chậm, nếu không đáp ứng người Người có phải là muốn mang theo cô ta Trở về phù lục phái hay không Nữ hoàng quả nhiên chưa có ngu giận Lý Mộ cuối đầu nói Thần đã biết sai rồi Chu Vũ xoay người nhìn hắn một cái, môi giật giật, cuối cùng không có đành lòng trách cứ hắn nữa, hỏi: "Nàng cùng ngươi có quan hệ gì?" Lý Mộ nói: "Lúc ở huyện Dương Khâu, nàng là thủ trưởng của thần, mạng thần là nàng cứu, nàng cũng đã dẫn thần đi lên con đường tu hành, phụ thân của nàng là Lý Nghĩa đại nhân, thần xưa nay lấy Lý Nghĩa đại nhân để mà làm tấm gương, biết được hắn cả nhà đã chết uổng, thần không thể coi như là không thấy." về công về tư thần đồ phải giúp hắn. Chu Vũ hỏi: "Ngươi muốn chậm giúp ngươi thế nào? Cho ngươi một tấm miễn tử kim bài sao?" Lý Mộ lắc đầu nói: "Bệ hạ, nếu cho thần miễn tử kim bài lại có gì khác với tiền đế, thần không có thể hãm hại bệ hạ vào bất nghĩa đâu. Thần chỉ là hy vọng bệ hạ có thể cho phép thần điều tra lại vụ án năm đó, trả cho lý đệ nhân một sự trong sạch." Chu Vũ nói: "Cho dù Trẩm bảo ngươi tra lại, người cũng không có chắc cứu được cô ấy. Ngươi thật sự không bảo trẫm đặt xá cô ấy chứ. Lý mộ kiên quyết nói, thần chỉ yêu cầu điều tra lại cái vụ án năm đó. chu Vũ trầm mặt một lát nói, trẫm đáp ứng ngươi, trước khi mà ngươi điều tra rõ, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy bất cứ lý do nào mà động vào cô ấy. Lý mộ thở ra một hơi nói, cảm tạ ơn bệ hạ, Lý Mộ rời khỏi cung trường nhạc, Mai Đại Nhân đi vào nói, Thật ra trong lòng của hắn, trước sau đều nghĩ cho bệ hạ mà. chu Vũ hư nhẹ một tiếng nói, không có lương tâm, hắn sợ chỉ muốn về phù lục phái, nói cái gì gì chẳng mà dượt lửa qua sông đều là giả thôi. Mai Đại Nhân biết nữ hoàng khẩu thị tâm phi, cố ý làm rõ nói, hắn nếu là không nghĩ cho bệ hạ, đã trực tiếp bảo bệ hạ đặt xá cái gì cô nương kia. Lại nào sẽ chỉ bảo Bệ hạ cho phép hắn điều tra lại cái vụ án năm đó. Hắn trước kia không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám triều, bây giờ cũng sẽ để ý triều cục, nghĩ cho Bệ hạ, Bệ hạ đừng có trách hắn chứ. Sau khi rời khỏi cung trường nhạc, Lý Mộ đã trở về tông chính tự, nói cho Lý Thanh, nữ hoàng đáp ứng hắn cái chuyện điều tra lại vụ án năm đó. Sau mấy lần Cảm nhận được quyết tâm của hắn, Lý Thành cũng không có kiên trì nữa, chỉ nói, Ngươi phải cẩn thận đó. Lý Mộ cười nói, Yên tâm đi, dù sao đã sớm đắc tội với bọn họ, cũng không có để ý, lại đắc tội thêm vài lần. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ngày mai sẽ lại đến thăm ngươi. Hắn đi ra khỏi phòng giam, trong lòng nặng nề như cũ. Muốn cứu Lý Thành. Thật ra so với thai phụ thân của nàng, lật lại cái bản án còn khó hơn. Thậm chí, ở một cách nào đó, hắn thật sự muốn hướng nữ hoàng xin một tấm miễn tử kim bài. Hắn cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, nữ hoàng sẽ cho. Nhưng mà hắn cuối cùng giận bỏ qua. Hắn không muốn để cho nữ hoàng khó xử, cũng không muốn trở thành người mình từng ghét nhất. Còn có một điểm rất quan trọng, lý nghĩa năm đó cực lực phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông đã bị hãm hại. Nếu là Lý Mộ cầu nữ hoàng dùng miễn tử kim bài đặt xá cho Lý Thành. Như vậy, cái thứ Lý Nghĩa năm đó thề sống chết phản đối liền trở thành trò cười. Tương tự, Lý Mộ trong khoảng thời gian này ở Thần Đô làm những cái chuyện như vậy cũng trở thành trò cười. Đãi! Đãi! Tiểu! Tiểu! Tiểu! Ôi trời! Lại nào! Lại nào! Trong sân của Tông Chính Tự, Thọ Dương đang chơi xuất sắc cùng với Trương Xuân. Liết Lý, Lý Mộ một cái hỏi. Tiểu Lý Tử cùng nhau chơi đi. Lý Thành còn ở trong chính tự. Lý Mộ không có thể không nể mặt Thọ Dương. Hắn đi đến bên cạnh hai người hỏi. Chơi cái gì vậy? Thọ Dương nói. Đoán lớn nhỏ rất là đơn giản. Ngươi có mang tiền không? Một gián một lượng. Nếu không có tiền thì cho chơi nở. Lý Mộ lấy ra một sắp ngân phiếu đặt một bên. Thọ Dương nhìn thấy ngân phiếu, trong mắt lóe ánh xào nói Đến đến, đến đây, đặt cược đi. Hũ xuất sắc mà Thọ Dương dùng, tựa như có thể ngăn cách pháp lực. Lý mộ cũng chỉ có thể đoán bò thôi, nhưng mà hắn thậm chí không tệ. Thọ Dương thua liền 10 gián, bạc trong tay đã thua hết rồi. Hắn hiện nhiên có một chút thua đỏ ca con mắt, cầm lấy cái hũ nói, đặt tiếp đi. Trường Xuân mang bạc của mình hắn cất đi, liếc Thọ Dương một cái nói, Dương gia, bạc của ngươi đã thua hết rồi, lấy cái gì mà đặt? Thọ dương thẹn quá quá giận. Hả? Ngươi dám xem thường bốn dương sao? Hắn mang một khối kim bài đập lên bàn nói. Đây, bổn dương còn có cái này. Cái kim bài này to bằng bàn tay, trên đó viết một chữ miệng. Lý mộ như có một chút suy nghĩ nhìn thọ dương nói. Dương gia, kim bài này quý trọng, ngài cất đi, lỡ đâu mà thua mất không có ổn đâu. Thọ dương cả giận nói, ngay cả ngươi cũng cho rằng bổn dương sẽ thua sao. Nói cho ngươi biết, lúc mà bổn dương đánh bạc khắp thần đô vô địch thủ, ngươi còn ở trong bụng mẹ. Đến, đến đi, bổn dương còn muốn kiếm chát lại. Lý mộ lắc đầu nói, lệnh bài này dính quá nhiều máu, dương gia dám thua, chúng ta cũng không dám nhận đâu. Thọ dương nghe xong, lý mộ nói, nhét cái lệnh bài cất đi nói, bổn dương thiếu chút nữa đã quên rồi. Lỡ đâu các ngươi mà cầm lệnh bài đi cứu cô nương kia Bổn dương không phải là thành phản đồ sao Chương 576 Chỉ điểm bến mề Thọ dương chép chép miệng nói Đáng tiếc Trên đời này có thể cứu cô nương đó Chỉ có lệnh bài này thôi Cô ta đã giết quá nhiều quan viên như vậy Ai cũng không cứu được cô ta đâu Trừ phi Người có bản lãnh Thay cha cô ta lật lại bản án Lại để cho bệ hạ mang cái vụ án này Chiêu cáo thiên hạ Sau đó bảo dân chúng 36 quận Giết quyết thư dạng dân thai cô ta Để mà cầu tình Để chúa triều đình kiên kỵ không giảm giết cô ta Hắn trào phúng nhìn Lý Mộ hỏi Người có bản lãnh này sao Lý Mộ và Trương Xuân Cùng nhau ra khỏi tông chính tự Rời khỏi hoạt cung Trương Xuân trăm mặt một hồi lâu Đột nhiên hỏi Lý Mộ Ngươi từ nhỏ đã lớn lên Ở huyện Dương Khâu sao Lý Mộ trong lòng nghĩ gì gì Thuận miệng nói Ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Xuân khoát tai nói. À, thuận miệng hỏi thôi. À mà đúng rồi, ngươi nói thọ dương vì sao mà đối với người tốt vậy chứ? Lý mộ lắc đầu nói. Ai mà biết được? Thọ dương vì sao mà luôn thời khắc máu chốt, chỉ điểm bến mê cho bọn họ? Lý mộ tạm thời không có nghĩ ra nguyên nhân. Có lẽ gã chỉ là gì chính nghĩa. Dù sao nhân tính phức tạp, không thể bởi vì xuất thân hoặc là trận doanh. Liên gián lên cái nhãn thiện hoặc là ác cho một người Mặc kệ là nguyên nhân Lời của Thọ Dương Thật là rẻ mây nhìn trời rồi Khiến chú Lý Mộ sáng tỏ thông suốt Quốc tụ Đại Chu kéo dài Dựa vào cái gì Không phải là triều đình Không phải Hoàng Thất Mà là dân chúng Là niệm lực của dân chúng Triều đình kiên kỳ nhất Đó là mất hết lòng dân Bọn họ có thể không cần một thành cùng một dung Nhưng mà không thể không cần một quận Mười quận, ba mươi sáu quận Pháp luật của Đại Chu là bảo hộ kẻ yếu, bảo hộ dân chúng. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, căn bản luật pháp tồn tại vẫn là duy trì bảo vệ sự thống trị của triều đình. Bởi vì chỉ có dân chúng an cư lạc nghiệp, niệm lực mới có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra, để khí mới có thể có thai ngán, cương giả thượng tâm cảnh của hoạc thất mới có thể từng thế hệ không dứt, bảo đảm giang sơn vĩnh viễn vững chãi. Triều đình tranh đấu đả phái kịch liệt nữa đại chu thiên thu muôn đời vĩnh viễn đều là mong muốn của mọi người thọ dương có thể xưng một lời đánh thức trong thọ dương có thể xưng một lời đánh thức người trong mộng lý mộ đi ra khỏi hoàng cung không ngờ được ở ngoài hoàng cung đã dây quanh không ít dân chúng thấy lý mộ đi ra bọn họ lập tức súng lại lý đại nhân thế nào rồi bệ hạ không có trừng phạt ngươi chứ Lý Đại Nhân vẫn là xúc động rồi, Ngài không có nên động thủ với người nọ, Vậy không phải là bẩn tay của Ngài sao chứ? Cảm nhận được dân chúng quan tâm, Lý Mộ cười cười nói, Mọi người yên tâm đi, Bệ Hạ rất hiểu đại nghĩa, Sao có khả năng trừng phạt ta? Một hán tử nhẹ nhàng thở ra cười nói, Vậy thì tốt rồi, Lý Đại Nhân không hổ là súng thần của Bệ Hạ, Sớm biết nên đánh nặng một chút, Tốt nhất đánh gãy hai chân của hắn đi, Cái loại gian nịnh này đánh gãy ba chân của hắn cũng không có quá phận mà. Hại Lý Đại Nhân cửa nát nhà tan, hắn không được chết tử tế đâu. Trong đám người, một người trung niên trầm mặt hồi lâu hỏi, Đại Nhân tỏ ý bất bình của Lý Đại Nhân, Lý Nghĩa có đúng không? ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ, ánh mắt thầm thủy nói, Lý Nghĩa, Lý Đại Nhân là hình mẫu quan viên của chúng ta. Đó, ta biết ngay mà. Đại Nhân tâm quyết, Lý Đại Nhân năm đó chết thật là quan uống đó. Đến bây giờ chúng ta còn nuốt không có trôi cơn tức này. Mọi người lòng đầy căm phẫn, nhào nhào mở miệng. Lúc này có một hán tử cắn cắn mồi bỗng nhiên nhìn Lý Mộ nói. Đại Nhân, ngài có thể cứu con gái của Lý Đại Nhân không? Nàng là cốt nhục duy nhất của Lý Đại Nhân để lại trên đời đó. Đừng có nói nữa. Người trung niên kia trừng mắt nhìn hắn một cái trầm giọng nói. Người muốn hại chết Đại Nhân sao? Trong đám người truyền đến từng trận thở dài. Đúng vậy, Lý Đại Nhân năm đó là đối địch với quyền quý cả triều đó. Bây giờ, những người đó đều đỡ địa vị cao. Đại Nhân tốt nhất đừng có triều vào. Vẫn là đi thôi, Đại Nhân không có thể bước vào vết xe đổ của Lý Đại Nhân đâu. Hán tử kia, trong mắt, nước mắt rẽ lên, giọng nước nợ nói. Năm đó nếu không phải là lý đại nhân cả nhà của chúng ta đã sớm chết ở thần đô rồi ta không thể trơ mắt nhìn lý đại nhân tuyệt hậu giọng quãng thống khổ dân chúng bên ngược lý mộ đều cúi đầu trong mắt phẫn nộ đè nén đến mức tận cùng người một lòng vì dân bị hãm hại tới cửa nhà tan nát sắp tuyệt hậu mà những kẻ hãm hại hắn mà những kẻ hãm hại hắn ngược lại đã biến thành anh hùng hưởng thụ vô số dinh hoa phú quý cửi trên đầu của dân chúng ta quay ta quái đối với tất cả cái này bọn họ trừ oán giận không có thể làm gì được đường đường nam nhi bảy thước ở đầu đường của thằng đô trước mắt bao người cũng nhìn không được nức nở nghèn ngào xung quanh không có một ai bật cười tâm tình mọi người rất là nặng nề khi mà hắn tử kia cúi đầu nức nở rung rung một đôi tay nhẹ nhàng đặt trên vai của hắn lý mộ dỗ dỗ bờ vai của hắn nói Yên tâm, Lý Đại Nhân sẽ không có tuyệt hậu đâu, hắn cũng sẽ không bị quan mãi. Hắn tử kia ngẩn đầu chấn động nói, Đại Nhân, Đại Nhân. Dân chúng nhìn Lý Mộ tựa như là ý thức được cái gì trong mắt kích động ẩn hiện. Lý Phủ, Lý Mộ đi vào trong cửa, trong sân quyền chân tử cùng với Ngọc chân tử đã nhận ra một tia khác thường. Quyền chân tử quay đầu nhìn hắn, nhảy mắt Lý Mộ bước vào trong sân. Hắn cảm thấy một vùng thiên địa kia đều ép tới. Đây là một loại thế, một loại thế không nên tồn tại ở trên người của tu hành giả cảnh giới thứ tư. Ngọc Chân Tử khó có thể tin mở miệng nói. Niệm lực trên người của hắn đã thành thế, khó trách hắn tu hành tiến bộ nhanh như vậy. Niệm lực tu hành cực ít ai có thể đi thông con đường này. Lý mộ mang niệm lực mới đạt được một lần nữa thu về thân thể. Liễu Hàm Yên bước nhanh tới hỏi, thế nào rồi? Lý Mộ lắc đầu nói, cô ấy tạm thời an toàn, nhưng mà muốn cứu cô ấy ra còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ hỏi, không thể cầu bệ hạ đặt xá cho cô ấy sao? Lý Mộ nói, không có dễ như vậy đâu, nhưng mà không sao, bệ hạ đáp ứng để cho ta điều tra lại vụ án lý nghĩa đại nhân. Sau khi mà lật lại bản án cho Lý Đại Nhân, sự tình liệt đơn giản hơn nhiều thật ra hắn hôm nay cầu nữ hoàng chỉ là hướng nàng bày tỏ một cái thái độ thôi vụ án này liên lụy quá rộng vô luận là lý mộ chủ động đưa ra hay là nữ hoàng hạ chỉ đều nhất định gặp phải lực cản rất lớn lý nghĩa nằm đó đắc tội là giai cấp quyền quý đặc quyền trong đó có tiêu thị hoàng tộc cũng có phe phái của chu gia bọn họ gián tiếp thúc đẩy thảm án của lý phủ diệt môn đương nhiên Không để Lý Mộ thoải mái điều tra lại bản án cũ. Cho nên Lý Mộ cần một trợ lực. Một trợ lực khiến cho triều đình Đại Chu cũng không có thể bỏ qua. Chương 577 Nửa quả quýt Hắn đi đến trong sân nói Quyền chân tử sư huynh có chuyện cần người hỗ trợ. Quyền chân tử nói Sư đệ cứ nói đừng ngại không cần phải khách khí. Lý Mộ nghị nghị nói Có thể cần ngư về Bạch Dân Sơn một chuyến, tự mình gặp mặt của trưởng giáo sư huynh. Hình bộ, trong thị làng nhà, lại bộ hữu thị lan nhìn chú Trọng, nhiễu mày hỏi. Dư nghiệp của Lý Gia kia đã bị tông chính tự đón đi rồi, ngươi gì sao mà không ngăn trở vậy? Chú Trọng hỏi ngược lại, công gian của Trung Thư tỉnh bên trên đóng dấu ngọc tỷ của bệ hạ, ai dám ngăn cản? Cao Hồng sơ cái bộ rau ngắn trên cằm nghi hoặc nói nhưng mà trung thư tỉnh vì sao phải điều cô ta đến tông chính tử chu trọng nói công dân đó là lý mộ ra theo ý kiến của bản quan hắn chỉ sợ là muốn lật lại bản án cho lý nghĩa đó cao hồng nhìn hắn nói nếu bản quan không có nhớ lầm lý nghĩa kia từng là bạn thân của chu đại nhân như thế nào chu đại nhân chẳng lẽ không có hy vọng nhìn thấy hắn lật lại bản án chứ chu trọng thản nhiên nhìn hắn hỏi ngươi là heo sao cao hồng Vỗ mạnh cái bàn giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Lại bộ tả Thị Lan Trần Kiên đã dùng đan dược, thương thế gần khỏi hẳn đi tới nói. Cao Đại Nhân, ngươi cái vấn đề này hỏi công chút ngu sủng. Lúc ấy buộc tội Lý Nghĩa, Chu Đại Nhân cũng đã có phân. Lý Nghĩa nếu như được lật lại bản án, ngươi, ta bao gồm Chu Đại Nhân ở bên trong, đều là tội chết. Ngươi cho rằng hắn sẽ tự tìm đường chết sao? Lại bộ hữu Thị Lan, Một lần nữa ngồi xuống nói Xin lỗi chu Đại Nhân là bản quang càng rỡ rồi Trần Kiên tức giận nói 14 năm trước Lý Nghĩa 14 năm sau Lý Mộ Cái họ Lý này chẳng lẽ là có thù quán với chúng ta sao vậy Hắn một ngày không trừ Chúng ta liền một ngày không có thể an bình rồi chu Trọng nói Muốn trừ hắn không bằng nghĩ một chút Nếu hắn thật sự muốn lật lại cái bản án cho Lý Nghĩa Người ta chẳng phải là nguy hiểm sao Trần Kiên cười lạnh nói, vậy hắn cũng phải tìm được chứng cớ muốn chứng minh hắn thông đồng với địch phản quốc rất dễ dàng. 14 năm trôi qua, hắn chứng minh lý nghĩa không thông đồng với địch phản quốc như thế nào đây? Cho dù hắn có chứng minh rồi, sau đó thì sao? Chuyện này, Chu Xuyên cũng có phần, chẳng lẽ muốn cho bệ hạ xử tử chú ruột của nàng sao? Chuyện năm đó, bao nhiêu người tham gia, đến bây giờ có bao nhiêu người ở địa vị cao, Cho dù là bệ hạ sủng lý mẫu kia, lục thân bất nhận, triều thân sao có thể đáp ứng. Án này không tra, triều đình vẫn như cũ là triều đình. Án này nếu mà tra, triều đình chưa chắc là triều đình. Đến lúc đó, triều đình sẽ loạn, ma đạo mười tông, dạng yêu quốc u đô quỷ dực cũng không rụt rịch. Cái việc này bệ hạ thấy rõ mà, người cho rằng những cái lão già kia trong triều không thấy rõ sao. Chú Trọng gật gật đầu nói, nghe trần đại nhân nói một buổi, bản quan yên tâm hơn nhiều rồi. trần kiên tự đặt nói, chu đại nhân xử án có lẽ mạnh hơn bản quan, việc trong triều cần phải theo bản quan học một chút đi. cung trường nhạc, hôm nay không có buổi chầu sớm, chu vũ phê duyệt mấy sổ con, liền có một chút phiền lòng hỏi, lý mộ đâu? hắn hôm nay đi thượng thư tỉnh chưa? mai đại nhân nói, vừa rồi đã thấy hắn trực tiếp đi ngự thiện phòng. chu vũ nghĩ nghĩ nói ngươi một lát nữa đi nội thị tỉnh nhìn xem có cống phẩm gì mới tới đưa đi cho hắn một ít đi mai đại nhân cười nói Dân nàng đang muốn rời khỏi thượng quan ly từ bên ngoài đi vào chu vũ nói ali ngươi đi ngự thiện phòng nhìn xem lý mộ hôm nay làm cái món gì thượng quan ly nói thân vừa rồi đi ngang qua ngự thiện phòng nhìn thấy lý mộ từ ngự thiện phòng đi ra chu vũ hỏi Người không có theo hắn cùng nhau tới đây sao? Thượng quan Ly lắc đầu nói. Hắn đi về phía tông chính tự. chu Vũ ngẩn ra trong một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền nhìn về phía cửa đại điện nói. Mai về, trở về đi. Nữ hoàng bảo Lý Mộ không cần từ trong nhà mang cơm, mà là trực tiếp ở trong ngự thiện phòng để mà làm. Trái lại nhắc nhở Lý Mộ. Hương vị đặc xiếp như thế nào cũng kém ăn tại chỗ chứ. Hộp thức ăn chỉ có thể giữ ấm thôi, không thể bảo vệ sắc hương vị. Đại bộ phận đồ ăn ở thời điểm ăn tốt nhất chính là lúc mới vừa nấu xong. May mà Tông Chính Tự ngay ở trong Hoàng Cung chỉ có vài bước, hương vị của đồ ăn không có biến quá quá nhiều. Thiên lao của Tông Chính Tự so sánh với hình bộ cùng với đại lý tự, quy cách tự nhiên cao hơn rất nhiều. Phạm nhân ở nơi này giam giữ, phi phú tức quý, không phải hoàng thân quốc thích. Chính là quan to của một phương, nhất là trước kia. Tông Chính Tự chính là nơi ẩn nút của con em hoàng tộc. Sau khi mà phạm tội, phương tiện cùng dĩ đại ngộ bên trong, hơn xa quan nhà khác có thể so sánh. Đặc biệt, sau khi mà Trương Xuân an bài đặc thù, nếu nói nhà tù của hình bộ là như phòng có một tiêu chuẩn nhà nghỉ vậy. Tông Chính Tự, Lý Thanh bây giờ ở, chính là cái phòng của Tổng thống Hilton. Đồ ăn của Tông Chính Tự hẳn cũng không có ngoại lệ, Nhưng mà Lý Mộ lo lắng nàng ăn không quen. Trong tông chính tự, buổi ánh sáng mặt trời vừa đủ, Trường Xuân cùng cho Thọ Dương ngồi trong sân của tông chính tự, vừa phơi nắng, vừa thưởng thức trà. Trường Xuân tự tay rót cho Thọ Dương một chén cười nói, Dương già, đây là trà ngon hạ quan đã cất giữ, Nào, người nếm thử đi. Thọ Dương nhấp một ngụm, chép chép miệng nói, Ồ, không tệ, không ngờ được, á, ngươi cũng là người mê trà. Đại đại ngươi còn không, tặng cho bổ dương 8 cân 10 cân gì đi, bổn dương cầm về để mà chậm rãi uống. Trường Xuân tiếc núi nói, không khéo đây là cái giúm cuối cùng đó. Thọ Dương khinh rẻ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên hít hít cái mũi nói, "Ô cha, cái mùi gì sao mà thơm vậy?" Trường Xuân khịt khịt mũi, sau khi mà nhớ lại một phen lẩm bẩm, "À, hương vị này sao mà giống như lúc bản quan ở huyện Dương Khâu." trên đường kia cửa quyện nhà hương vị của quán mì đó hắn nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt nói mì của lão bạch mì của bà lão đó quả nhiên là nhất tuyệt bản quan thật là muốn nếm thử lý mộ sách hộp thức ăn đi vào tòng chính tự chào hỏi di trường xuân nói ta đưa cơm cho đầu nhi quan sai của thiên lao tòng chính tự trương xuân đã sớm dặn dò xa xa nhìn lý mộ tiến vào chữa cố phụ trách thiên lao mở ra cái cửa tù lý mộ đi đến trước thiên lao trương xuân tới hỏi nè người nấu mì sao lý mộ gật đầu nói đầu nhi trước kia thích nhất là cái mì nhà đó đó trương xuân chà tay nói mà bản quan cũng có cái sở thích này mà còn nhiều hay không cho bản quan một bát đi lão trường lần này để giúp hắn rất nhiều lý mộ xấu hổ từ chối nói nếu mà người muốn ăn một lát nữa đến ngự thiện phòng nha Được rồi, trường Xuân lên tiếng, sau đó ngạc nhiên nói, Mì này ngươi ở ngự thiện phòng mà nấu sao? Bằng không, thế nào? Ôi trời trời, trường Xuân che cái miệng ho khan vài tiếng, bỗng nhiên nói, bản quan bỗng nhiên không có muốn ăn như vậy đâu, Về nhà ăn của phu nhân nhà ta nấu thôi, Ngươi, màu đưa cho Lý Bộ Đầu đi, Muộn rồi thì không có thể ăn được đâu. chương 578, nửa quả quyết Nhìn Lý Mộ đi vào thiên lao, Trương Xuân thở dài một tiếng nói, Lý Mộ ơi là Lý Mộ, ngươi khả trường điểm tâm rồi, nghỉ sâu một chút đi chứ. Lý Mộ đi vào thiên lao, mơ hồ nghe được Trương Xuân đang nói cái gì điểm tâm. Lão Trương lại nhắc nhở cho hắn, ngày mai từ ngữ thiện phòng, thuận tiện lấy thêm hai hộp thức ăn. Ngữ trù trong cung, chuyên môn làm bánh ngọt, tai nghề có thể nói là nhất tuyệt. Buổi chiều trở về cũng mang một hộp cho Liễu Hà Mi trước kia lý mộ là không có tiện từ trong ngự thiện phòng mà lấy đồ nhưng bây giờ thì khác nữ hoàng đặc biệt cho phép hắn có quyền lực tiến vào trong ngự thiện phòng chi phối toàn bộ nguyên liệu nấu ăn tuy cái này có hiềm nghi lấy quyền lực mưu đồ diệt riêng nhưng mà cũng là lý mộ cố ý làm nữ hoàng cần không phải là một ngự trù hắn nếu quy cũ làm việc một ngự trù nên làm chẳng phải thật sự thành ngự trù sao Lý mộ từ trong phim cung đấu học được, được lòng của hoàng đế nhất, nhất định không phải là một loại phi tử chuyện gì cũng phải ngoan ngoãn phục tùng, không có một chút tính cách của mình kia. Ở trong chừng mực, ngẫu nhiên làm một ít chuyện khác người, thỉnh thoảng bảo trì cảm giác mới mẻ cùng với cảm giác thần bí, càng có thể đạt được thánh sủng lâu dài. Đương nhiên, hắn không phải là phi tử của nữ hoàng, nhưng suy một ra ba, làm bản, làm thần tử cũng là tương tự hắn bảo một tốt mở ra cửa lào, đi vào mở ra một hộp thức ăn nói không biết đồ ăn tông chính tự hộp khẩu vị của người hay không ta nấu cho ngươi một bát mì đó Lý Thành cầm lấy đũa sau khi nếm một miếng bất ngờ nói à hương vị mì này Lý Mộ cười nói là ta học của bà lão bán mì đó hương vị sắp xỉ với bãi làm chứ Lý Thành nhẹ nhàng nói ta sau đó từng về huyện Dương không một lần Biết được các bà lão kia đã qua đời rồi Con trai cùng với con dâu của bà ta Tiếp tục kinh doanh quán mì đó Mì nấu ra lại không có giống với ban đầu Ta còn tưởng đời này Không có được nếm được hương vị kia nữa Lý mộ mỉm cười nói Người chừng nào mà muốn ăn Liền nói cho ta biết Ta sẽ làm cho người ăn Thủ Lý Thanh ăn mì xong Lý mộ ngồi một lúc nữa Thu dọn hộp thức ăn hướng ngự thiện phòng đi đến Trong ngự thiện phòng Còn có canh hắn đã đun cho nữ hoàng Dùng phòng bếp của nữ hoàng Nấu mì cho người khác Bỏ nàng ở một bên Lý mộ cho dù đầu óc chập mạch Cũng sẽ không có làm loại chuyện ngu xuống này Đơn giản Canh của nữ hoàng cần đun thời gian lâu hơn Lý mộ đi tông chính tự một chuyến Trở về còn chờ một lát Canh kia mới coi như là đun xong Nói cái gì là dựa vào nữ nhân ăn cơm Trải qua lý mộ không có ngừng cố gắng Bây giờ nữ hoàng cùng lý thanh Đều phải dựa vào hắn để ăn cơm. Lý mộ bưng cành tới cửa cung trường nhà. Thượng Quan Ly đứng ở bên cửa cung nhìn hắn một cái nói. Bệ hạ không có ở đây, ngươi trở về đi. Lý mộ tiếc nuối nói. Đáng tiếc, canh này của bệ hạ ta đùng hơn hai canh giờ rồi. Để một lúc là không có ngon đâu. Vẫn là ta tự mình mang về Trung Thư Tỉnh uống đi. Hắn vừa mới xoay người, dành tay của Thượng Quan Ly giật giật nói. Bệ hạ đã trở lại rồi Lý mộ mang hũ canh trong tay Đưa cho nàng nói Ta phải về Trung Thư tỉnh Phiền thượng quan thống lĩnh đưa cho bệ hạ nha Thượng quan ly bưng hũ canh Đi vào cung trường nhạc Đặt trên bàn trước mặt của chu vũ Sau khi mở ra cái nắp hũ canh Một mùi thơm tươi mới Nồng đậm liền bay ra Mai đại nhân yết hầu giật giật cười nói Ta đã nói mà Hắn sao có khả năng quên bệ hạ canh này đùng lâu như vậy khẳng định là phải bỏ công phu. Ta vừa rồi đi ngự thiện phòng hỏi hắn chỉ là đưa đi tông chính tự một bát mì, chu vũ uống một ngụm canh trong lòng nhất thời cảm thấy có một chút xấu hổ. Vừa rồi hình như nàng hiểu lầm lý mộ, nàng còn tưởng hắn đã dùng ngự thiện phòng của nàng hiến ân cần cho người khác, nổi giận đùng đùng một lúc. Bây giờ ngu giận trong lòng lập tức tiêu tàn nói mai dậy cống phía nam. Đưa choãn hai thùng đi. Mai Đại Nhân nói. Bệ hạ không phải nói quýt đó rất là chua sao. Không có tặng nữa sao. Chu Vũ nói. trẫm bây giờ nghĩ lại rồi. Quýt đó hình như cũng không có chua như vậy chứ. Mai Đại Nhân gật đầu nói. Được ta lập tức đi ngay. Chú Vũ bỗng nhiên nói. À nè đợi một chút. Trung thư tỉnh. Lý mộ ngồi trong phòng trực một lúc. Xử lý xong công việc hôm nay. Sau khi mà ngồi im một lát. Bắt đầu giết công dân Phong công văn này Cưỡng chế hình bộ Điều tra lại vụ án của Lý Nghĩa 14 năm trước Chuyện này Lý Mộ tuy là tần sinh chỉ thị của Nữ Hoàng Nhưng mà không thể để cho Nữ Hoàng trực tiếp hạ chỉ Làm vua của một nước Nàng nên có quan niệm Lấy đại cục làm trọng Nếu chỉ vì một câu của Lý Mộ Liên đảo điên hơn phân nửa triều đình Như vậy triều thần sẽ thấy thế nào đây Bọn họ sẽ cho rằng Đây là nịnh thần loạn dính Khi một hoàng đế bởi thần tử hoặc là hậu phi nào đó không để ý đại cục của triều đình, không để ý dân chúng của đại chu, triều đình liên hợp lại phản đối nàng. Bởi vì đây là điềm báo mất nước, các đại thần sẽ không cho phép, bốn đại thư diện cũng sẽ không có ngồi xem. Thậm chí, so sánh với chuyện này, lý nghĩa rốt cuộc có phải hàm quan mà chết hay không cũng không quan trọng như vậy. Cho nên lý mộ cần phải biểu hiện ra nữ hoàng tuy là sủng ái hắn nhưng cũng có hạn độ. một khi mà vượt qua hạn độ đó chỉ sợ hắn sẽ bị người ta lấy danh nghĩa thanh quân trắc để mà thanh trừ công dân trên tay chưa có viết xong mai đại nhân đã tới nàng đặt hai cái thùng quýt bên cạnh bàn của lý mộ nói đây là quýt cống nam quận bệ hạ bảo ta tặng cho ngươi hai thùng để mình nếm thử lý mộ nói thay ta cảm ơn bệ hạ mai đại nhân nói bệ hạ cần Không phải là cảm ơn của ngươi đâu. Lý mộ ngay ra một lúc mới hỏi. Bệ hạ cần cái gì? Có thể cho nữ hoàng. Hắn đều đã cho. Nàng Trung Quy không có thể thưởng cho Lý mộ hai thùng quýt. Liền đưa ra yêu cầu quá phận đối với hắn chứ. Mai đại nhân nhìn hắn một cái nói. Về sao ở ngự thiện phòng. Mặc kệ là đun canh hay là nấu mì. Đều đưa đến cung trường nhạc trước nha. Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi. Đây là... Ý tứ của bệ hạ sao? Mai đại nhân gõ một phát lên đầu quán nói Bệ hạ lòng dạ rộng lớn cỡ nào Sẽ bởi vì Ngươi đưa canh cho nàng sao Liên tức giận hả? Câu này cũng chỉ là bản thân của nàng tin Nữ hoàng hẹp hòi bao nhiêu Không có ai có thể hội sâu hơn So với Lý mộ Lý mộ gật đầu bất đắc dĩ nói Biết rồi Về sao ta vô luận làm chuyện gì Đều nghĩ bệ hạ trước hết Như vậy trung quy được rồi chứ Nói xong trên đầu của hắn lại trúng một đòn Mai Đại Nhân liếc hắn hỏi Ngươi cái giọng điệu gì Cứ như là bị hạ ép ngươi đưa trước vậy Lý mộ đành phải cam đoan với nàng Mình là cam tâm tình nguyện Vui lòng phục tùng ưu tiên cho nỗi hoàng Mai Đại Nhân lúc này mới hài lòng rời khỏi Chương 579 Phù luật phái tính là cái gì vậy Lý mộ nhìn bóng lưng của nàng Cảm thấy nàng mấy ngày nay càng ngày càng không thích hợp Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ lập gia đình liên thật sự khó khăn Nhưng trước mắt Lý Mộ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm Không có thời gian đi khai thông tâm lý cho nàng Hắn giết xong công dân cầm hai quả quýt cống tới thị ra nhà Lưu Nghi đang xem sổ con Lý Mộ đi qua Mang hai quả quýt đặt lên bà cụ gã nói Lưu Đại Nhân nghỉ một chút ăn quýt đi Lưu Nghi nhìn hai quả quất kinh ngạc nói, Bây giờ còn chưa phải là mùa quất chính, Nam quận trái lại có mấy cây mẫu, Sẽ kết quả sớm một hai tháng, Nhưng mà quất linh ở trên cây mẫu kết, á, Dùng để làm cống phẩm mà. Lý Mộ cười nói, Đây là quất cống của bệ hạ ban cho đó. Lưu Nghi dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lý Mộ nói, Lý Đại Nhân thật sự làm cho người ta hâm mộ nha, Quất này á, số lượng không có nhiều, hàng năm trong cung chia cũng không có đủ đâu. Ngoại thần muốn được một quả cũng khó rồi. thời kỳ tiên đế, hậu cung chỉ có hoàng hậu. cùng hoàng quý phi mới có thể được chia một thùng đó. Gã cầm lên một quả quýt nói. Cái loại trân phẩm này ta cầm một quả đủ rồi. Không ngờ được ở thần đô cũng có thể nếm được hương vị quýt linh quê nhà chứ. Lý mộ nói. À thì ra quê nhà của lưu đại nhân là Nam Quận sao? Không có việc gì. Lưu Đại Nhân ăn thoải mái đi, không đủ ta còn có, bệ hạ ban cho ta hai thùng mà. Lưu Nghi nghe xong, trừ hâm mộ còn có sự chấn động nữa. Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi năm đó được tiên đế sủng ái cỡ nào, cộng lại cũng mới được hai thùng. Bệ hạ thế mà trực tiếp ban cho Lý Mộ hai thùng. Ồ trời, đúng là triều thân cả điện, nàng chỉ đọc sủng có một người thôi. Gã bóc cái vỏ quả quýt, ăn mấy muối tán thưởng. Quả nhiên quyết linh cống phẩm Tỉ mỹ bồ dưỡng Phạm nhân nếu có thể ăn một quả Trong ba năm không có bệnh tà xâm nhập rồi Hai người hàng một lát Lý mộ mang cái tờ công dân kia Lấy ra nói À đúng rồi nơi này còn có công dân Cần lưu đệ nhân ký tên đó Việc nhỏ thôi Lưu Nghi cầm lấy công dân Vừa mới cầm lấy bút Chuẩn bị ký lên tên của mình Sau đó thân thể của gã chấn động Bút trong tay chưa có hạ xuống Nhìn cái phong công dân này Lâm vào trầm mặt thật lâu Một lát sau gã ngẩng đầu Nhìn Lý Mộ có một chút u quán nói Lý Đại Nhân Ta chỉ ăn của ngươi có quả quýt thôi mà Lý Mộ Nhìn Lưu Nghi cười ha hả nói Lưu Đại Nhân Đây là cống phẩm quýt linh nam quận Tỉ mỹ bầu dưỡng ra Phàm nhân ăn một quả thôi Trong vòng 3 năm đều không có bệnh tà xâm nhập đó Lưu Nghi nhất thời cạn lời, cuối cùng thở dài hỏi, Lý Đại Nhân, ngài nghĩ kỹ chưa? Lý Mộ nói, bạn quan từng phát chí nguyện to lớn, di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, sao có thể trơ mắt nhìn anh hùng đại chu bị nhân gian hãm hại, ở trên lịch sử lưu lại cái tiếng xấu muôn đời này? Lưu Nghi bất đắc dĩ cầm bút nói, cho ta thêm hai quả quýt nha. Lý Mộ dương tay lại hai quả quyết linh xuất hiện trong tay. Lưu Nghi trên phong công văn này ký tên của mình, lắc đầu nói: "Hy vọng Lý đại nhân may mắn." Lý Mộ ôm quyền nói: "Cảm ơn Lưu đại nhân." Lưu Nghi khoát tay nói: "Không cần phải cảm tạ, sổ con này con phải trình từng tầng một, ta ký tên cũng vô dụng thôi." Lý Mộ lại nói: "Phiền Lưu đại nhân mang cái sổ con giao cho Trung thư lệnh đại nhân đi." Lúc hắn rời khỏi thị lang nhà Thuận tay mang vỏ quýt trên bàn dứt đi giúp cho Lưu Nghi. Lưu Nghi vội nói, đại nhân chậm đá, cái vỏ quýt linh này bản quan giữ lại để mà ngâm nước đó. Hoàng gia chuyên cống quýt linh, người thường quả thật ngay cả vỏ quýt cũng không có được. Lý mộ quyết định ăn xong quýt, mang vỏ quýt thu thập lại. Về sau lúc mà tìm Lưu Nghi làm việc, mỗi lần đưa gã mấy lượng, dù sao cầu người làm việc không có tiện tay không chứ điều tra bản án cũ của 14 năm trước chỉ dựa vào một mình Lý Mộ không thể làm chủ rồi sau khi mà trải qua hắn đề nghị cần trải qua Trung Thư Thị Lan cùng Trung Thư Lệnh trước sau đó giao cho Môn Hạ xem xét cuối cùng giao cho Thượng Thư Tỉnh thi hành từng tầng cửa ải này Lý Mộ có thể thu phục chỉ có Lưu Nghi Lưu Nghi là một trong các dòng họ cổ xưa nhất của Đại Chu đứng trong chính họ tuy thế lực lớn trên triều đường không có bằng tiêu thị chu thị nhưng mà cũng không thể xem nhẹ. Ít nhất, Lưu Nghi không cần kiên kỵ hai cái đảng cũ mới. Thị Lan Nha nhìn Lý Mộ đi ra, Lưu Nghi thu hồi cái dỗ quýt, cầm lấy cái phong công dân tấu chương kia, tới một chỗ khác trong nhà phòng, đặt cái sổ con lên bàn, nói, Đại nhân, đây là sổ con của Lý Xá Nhân trình lên đó. Trung thư lệnh, vuốt vuốt rau trên cạm, mở sổ con. Sau khi mà đọc một chút, trầm ngắm một lát, Ở bên trên ký xuống tên của mình Một lần nữa đưa cho Lung Nghì nói Đưa tới môn hạ đi Một lát sau môn hạ tỉnh Một phong sổ con Đến từ Trung Thư tỉnh Sau khi mà trình đến môn hạ tỉnh Chuyển giao từng tầng Cuối cùng đến trong tay của hai vị Thị Trung Thị Trung là chủ quan của môn hạ tỉnh Hai người nhìn sổ con trước mắt Lâm vào trầm mặt Trung Thư xá nhân Lý Mộ Thượng Tấu Yêu cầu điều tra lại cái vụ án 14 năm trước Lại bộ tả Thị Lan Lý Nghĩa Thông đồng với địch phản quốc Thông qua Trung Thư tỉnh quyết nghị Trình môn hạ tỉnh để mà thảo luận hoàn to, tứ phẩm trong triều Nếu đã bị du hãm diệt môn Bị người ta du quan thông đồng Cùng với địch phản quốc Đương nhiên cần phải điều tra rõ Nhưng mà án này liên lụy Thật sự quá rộng rồi Hai đảng cũ mới đều bị liên lụy trong đó Không thể lật lại các bản án Vậy thì thôi đi Một khi mà lật lại bản án triều đình lục bộ sáu vị thượng thư còn có hai vị phải bị phán xử tội chết một vị trong đó còn lại còn là lại bộ thượng thư cực kỳ quan trọng trừ lại bộ cùng công bộ thượng thư hai vị tả hữu thị lang của lại bộ tội chết hình bộ thị lang cũng tội chết có một chút quan viên khác trong triều đang ở địa vị cao mặc dù không phải là tội chết cũng khó thoát được chế tài nghiêm khắc Như vậy Triều Đình tất nhiên sẽ đại loạn Có lẽ sẽ cho hạng người bụng giả Khó lường cơ hội Khó có thể thừa dịp So sánh với loại chuyện này Lý Nghĩa chịu qua quốc hay không Đã chẳng có quan trọng như vậy nữa rồi Một vị thị trung lắc lắc đầu nói Đại cục làm trống Một vị thị trung khác Gật đầu nói Phong bát Lý mộ ăn hai quả quýt Không có đợi đến lúc hết giờ làm Sổ con của hắn đưa ra đã một lần nữa về tới trong tài khoản. Sở còn kia, hắn yêu cầu điều tra lại vụ án của lý nghĩa đã bị môn hạ tỉnh đánh trở về. trong tam tỉnh trung thư lấy khẩu dụ của hoàng đế sáng tác chế chiếu phải cầm cho môn hạ xét duyệt. môn hạ tỉnh nếu mà thông qua ở trên chiếu thư ký tên xét duyệt ý kiến. một lần nữa phát về cho trung thư tỉnh do trung thư tỉnh giao cho hoàng đế. sau khi mà hoàng đế cho phép cuối cùng lại phát về môn hạ Chương 580 Môn Hạ Tỉnh nếu không có thông qua cũng sẽ mang tấu chương đánh về Trung Thư Tỉnh. Có đôi khi sẽ bảo Trung Thư Tỉnh sửa chữa sau đó lại đưa. Có đôi khi phê lên một chữ BÁC trực tiếp bác bỏ không cho bất cứ cơ hội nào. Sổ con trên bàn của Lý Mộ cuối cùng chỉ viết một chữ BÁC. Ý nghĩa này Môn Hạ Tỉnh không có đồng ý điều tra lại. Loại chuyện này rất là bình thường. Đừng nói trung thư tỉnh, bọn họ, ngay cả ý kiến của bệ hạ cũng dám bác bỏ. Có thể nói là một ban ngành không nói tình cảm nhất ở trong triều. Đương nhiên, nữ hoàng nếu là cứng rắn cũng có thể dòng qua môn hạ trực tiếp hạ lệnh. Nhưng mà như vậy, trật tự trong triều liền loạn mất. Đây không phải là điều lý mộ muốn. Dù sao, hắn không có trong cậy vào môn hạ tỉnh sẽ đồng ý. Sổ con này chẳng qua là một cái dự nhiệt quán thôi. Mục đích của hắn chỉ là muốn những người đó Truyền nhau một cái tín hiệu Vụ án của Lý Nghĩa nằm đó Hắn đã tiếp rồi Sau đó Lý Mộ không cân nhắc cái chuyện này Rơi khỏi Trung Tư tỉnh Liên trực tiếp trở về nhà Giữa các bộ của triều đình Không có bí mật Chuyện của Lý Mộ điều tra lại bản án cũ của Lý Nghĩa 14 năm trước Tấu chương bị môn hạ tỉnh bác bỏ Sau khi hết giờ làm việc Liên đã truyền khắp các bộ Lại bộ Hữu Thị Lan Cao Hồng, được biết tin tức môn hạ tỉnh, mặt mũi âm trầm nói, cái tên Lý Mộ kia quả nhiên là muốn lật lại bản án cho Lý Nghĩa mà. Tả Thị Lan Trầm Kiên cười lại một tiếng nói, muốn lật lại bản án, hắn ngay cả môn hạ tỉnh một cửa đó không có qua được đâu, lão già nơi đó, người nào cũng không phải là già thành tính sao, triều đình củng cố mới là điều bọn họ để ý, bọn họ mặc kệ Lý Nghĩa chết quan hay là không. Cao Hồng lo lắng nói, Trên người của Lý Mộ kia có bóng dáng của Lý Nghĩa năm đó, Hắn còn có bề hạ che chở, Hôm nay muộn sẽ thành quả lớn trong lòng của chúng ta đó. Trần Kiên lạnh lùng nói, Để cho hắn nhảy nhót một chút nữa đi, Chờ cho hắn nhảy nhót đến mức hai bên đều nhìn không được, Hắn sẽ chính là Lý Nghĩa kế tiếp, Cứ chờ xem, Chỉ cần hắn còn dám kiên trì điều tra cái vụ án Lý Nghĩa, Chúng ta không có giết hắn, Triều Đình cũng sẽ khiến cho hắn chết thôi. Đối với việc này, các bộ khác cũng có không ít thành nằm. Người này vẫn là lỗ mãn như thế, vụ án của Lý Nghĩa liên lụy đến bao nhiêu người. Lý mộ này căn bản chính là Lý Nghĩa thứ hai, Lý Nghĩa năm đó cũng không có lớn mật như hắn. Chỉ là lần này hắn nghĩ quá lạ rồi, cũng không biết Bệ Hạ sẽ còn theo hắn hay không. Hắn chẳng lẽ trút thuốc mê gì cho Bệ Hạ sao? Bệ hạ sao mà đấu đãi tốt vắng vậy chứ? Trừ có một chút tài năng, bộ dạng tuấn tú ra, cũng không có gì thần kỳ. Bệ hạ chung quy không có nông cạn đến mức bị bộ dạng quán mê hoặc chứ? Nè, nếu muốn tra rõ cái bản án cũ, ảnh hưởng đối với triều cục quá lớn, hai đảng cũ mới cũng sẽ mở dậy sinh ra rung chuyển thật lớn. Bất lợi cho ổn định đại cục, bệ hạ nếu là gì lý mộ, không để ý đại cục. Đây là sủng thần loạn chính. Hẳn nếu mà không trừ, đại chu không có thể yên ổn đâu. Chuyện của Lý Mộ điều tra lại bản án cũ của Lý Nghĩa, một khi mà truyền ra, trong triều dẫn lên nghị luận rộng khắp. Ở trong lòng của một số bộ phận triều thần, chân tướng vụ án Lý Nghĩa đã không quan trọng rồi. Quan trọng là bệ hạ trân trọng cùng sủng ái đối với Lý Mộ đã đến cực hạn một thần tử nên thừa nhận hay không. Giang thần, trung thần, rất nhiều thời điểm, cũng không có một cái giới hạn rõ ràng. Tuy hắn làm ra là việc chính nghĩa, nhưng mà nếu vì hắn để triều đình sụp đổ, đại chu lâm vào nguy cơ, như vậy hắn chính là gian thần hại nước, hại dân. Cái loại gian thần này triều thần cũng nên phải diệt trừ. Thậm chí không ít quan nhiên từng có thù hận với lý mộ đang âm thầm mưu đồ bí mật, nên thừa dịp cơ hội này liên hợp đảng phái mình đang ở thành quân trắc tu nịnh thần hay không. Nhưng ở trên buổi chầu sớm, Lý Mộ giữ im lặng, không có nói nửa câu về bản án cũ năm đó. Cái này cũng không có ra ngoài một số quan viên nào đó đoán trước. Chỉ sợ là hắn cũng ý thức được, muốn tra cái vụ án năm đó, liên lụy quá rộng, không chỉ không tra được kết quả, còn có thể làm cho mình cũng bị rơi vào, do đó sợ hãi lùi bước. Như thế, trái lại khiến cho một ít người thất vọng. So với Lý Mộ biết khó mà lui, bọn họ càng hy vọng hắn đi một con đường đến cùng. Như vậy, ngược lại có thể cho bọn họ cơ hội để mà diệt trừ hắn. Như vậy, chuyện ngày hôm qua còn trong các bộ dẫn lên nghị luận rộng khắp. Ở trên buổi chầu sớm hôm nay, không có một ai nhắc tới. Đang lúc, các triều thần cho rằng cái việc này sắp bị lướt qua. Mai Đại Nhân từ ngoài điện đi vào, đi vào trong rèm che, tự như nói chút gì đó với nữ hoàng. Trong rèm che rất nhanh truyền đến thanh năm của nữ hoàng Tuyên Một bóng người chậm rãi bay vào tử Di điện Hướng nữ hoàng ở trong rèm che hành lễ một cái nói Ra mắt nữ hoàng bệ hạ Đây là một nam tử trung niên Mặc một bộ đạo bào màu trắng Tóc dựng thẳng thành mũ cao Cả người nhìn qua Tiên phong đạo cốt Ở chỗ ngược trái của đạo bào Hắn có thiêu một cái dấu hiệu đám mây trắng Bạch Dân Sơn Đạo bào màu trắng, đệ tử đời thứ hai của phù lục phái, chẳng lẽ là thủ tọa một đỉnh núi nào đó? Thủ tọa phù lục phái đến thần đô làm gì? Các triều thần nhìn nam tử trung niên kia không có hiểu gì cả. Phù lục phái cùng với triều đình tuy cũng có hợp tác, nhưng mà giới hạn ở đệ tử cấp thấp. Bọn họ vẫn là ở lần đầu tiên ở thần đô, ở trên kim điện này nhìn thấy cao tầng phù lục phái quan trọng như thế. Nữ hoàng thản nhiên hỏi, Quyền chân tử đạo trưởng đến thần đô vì chuyện gì? Quyền chân tử nói, bần đạo phụng mệnh của trưởng giáo vì một người mà đến. Nữ hoàng hỏi, người nào? Quyền chân tử nói, nàng tên là Lý Thanh, là thân truyền đệ tử của chịu giáo sư huynh. Đại bộ phận quan viên trong triều, lúc này còn không biết Lý Thanh là người nào. Lại bộ tả thị lang khẽ biến sắc, đi lên phía trước mở miệng nói. Lý Thanh kia đã giết hại nhiều mệnh quan của Triều Đình Là trọng phạm của Triều Đình Chẳng lẽ phù luật phái muốn bao che sao Quyền Trân Tử lắc đầu nói Không phải Phù luật phái ủng hộ Triều Đình của Đại Chu Đệ tử phù luật phái phạm luật Triều Đình có thể theo nếp để mà xử trí Nhưng mà trưởng giáo sư huynh biết Hơn 10 năm trước Cả nhà của Lý Sư Điệt chịu quan mà chết Hy vọng Triều Đình cũng có thể theo luật pháp Cho nàng một công đạo Cũng là cho phù luật phái ta một cái công đạo Lời vừa nói ra, Triều Đình nhảy mắt có một chút yên tĩnh. Lại bộ Thị Lan vừa rồi nói, hẳn là con gái của Lý Nghĩa. Phù lục phái muốn Triều Đình cho bọn họ công đạo, chẳng phải là ý tứ bảo Triều Đình điều tra lại cái vụ án này sao? Nếu cái việc này do Lý Mộ tra ra, môn Hạ Tỉnh bác bỏ là xong rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 73, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.